các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm net tiểu đoàn luật sư một bên nghe di động một bên xem hồ sơ nhìn không chớp mắt lại còn có thể bảo trì phong thái xoay người một cách tự nhiên ở trong cái đám hỗn loạn đó khiến cho người ta không thể không hoài nghi đống ngủ giờ lộn xộn linh tinh này có phải là dấu cái gì ngũ hành bắt quái trận ảo diệu hay không hoặc là anh ấy chẳng phải học được cái bí kíp lăng bà vi bộ rồi thế nhưng trải qua rất nhiều sự phỏng đoán của mọi người ở trong sở sự, sự vụ rốt cuộc, sau khi xem bộ phim Harry Potter xuất hiện lại có một cái kết luận là tiểu đại luật sư kỳ thật chính là một thầy phù thủy mà anh hầu như là sinh hoạt trong văn phòng hồ sơ, lúc đi trường, lúc xếp hàng, vừa thấy tiểu đại phù thủy xuất hiện sẽ giống như là quái vật biển đỏ ra rực mà nhường đường. Bình thường nhắn đến vô sự, nhưng cứ khi nào cả đội tập trung sẽ thấy tiểu đại phù thủy này ra nghiên cứu. Nếu không phải như vậy, một vị luật sư bình thường Vì sao có thể trong cái đống hồ sơ hỗn đột, không cần tìm kiếm, cũng không cần suy nghĩ, có thể lấy ra thứ trồng nờ thứ hàng y, từ phía trên lứt xuống phía dưới, chỉ cần nhìn màu sắc hồ sơ, cũng có thể xác định nội dung bên trong tư liệu cần tìm là cái gì. Sao lại như vậy chứ? Thế nhưng mà cái phòng đoán đó, lại có tác dụng gì đâu? Với tình huống lúc này của anh một chút trợ giúp cũng không có. Anh vẫn là không có khăn để cắt ngang dòng suy nghĩ của tiêu đại luật sư khi đang xem xét hồ sơ. Họ nữa lại báo cáo một tin tức chết người cho anh nghe. Mẹ ơi, mẹ đã tạo ra cái nghiệp gì khiến cho mệnh của con lại gian khổ quái đản như vậy chứ? Định nói gì sao? Đang lúc tuyệt vọng, còn đang chỉ biết hỏi trời thì đột nhiên một giọng nam trung tao nhã bất thình lình thốt lên, trầm môn nhàn nhạt phẳng phất như sự kiên nhẫn đến cực điểm, bảo dùng cái kẻ không mời mà đến đang đứng từ nãy đến giờ như là một pho tượng vệ binh. Em, Tiêu luật sư à, em một bụng án ký thầm bỗng nhiên bị đứt quãng tiêu hài bị một phen dọa mà lắp bắp là không có cái đó à thời gian còn có rất nhiều nghĩ kỹ rồi hãy nói đi cũng không thèm ngẩng đầu lên ném tiếp một câu không mưa không gió rất là nhẹ nhàng nghe như thế nào đều giống đại ca xã hội đen lấy họng súng để uy hiếp người ta dạ vừa mới có người tặng lễ vật cho anh ạ hiện tại đang để ở trong phòng học chóng chết thì chóng siêu sinh đi thiên tượng thần mẫu à còn đến đây cứ để đó tôi rảnh sẽ xem qua chỉ một chút chuyện nhỏ này mà đến quấy rầy anh sao hạng mi nhướng lên lộ ra một đôi mắt lanh lợi như đau. tiêu hoàng oanh khẽ kéo một đường bên trong khóe môi nghiêm cẩn ánh mắt toát ra vẻ thản nhiên không hờn không giận gần đây mọi việc đều không được thuận lợi đầu tiên là bởi vì thiệu luật sư bị tai nạn xe cộ bắt buộc anh phải tiếp nhận vụ án của nghị viên lưu. bởi vì viện kiểm sát không có chứng cứ mang tính quyết định Sự viết rất nhanh đã được giải quyết. Nhưng không ngờ là ngày ngày hôm kia nghệ Bình Lưu lại bị giết hại. Tiếp đó anh vì phối hợp với cảnh sát điều tra vụ án. Hai lần tới cổ cảnh sát lại thỉnh thoảng bị giới truyền thông gọi điện thoại đến hỏi thăm tin tức khiến cho toàn bộ công việc đã lên kế hoạch đều bị chậm tiến độ. Dạ nhưng là... Anh Vy khiến cho ra đầu rôn lên tiêu hài khó khăn mà nuốt nước miếng một cái. Thứ đổ đó Thưa đầu đó cứ đặt ở đây như vậy chỉ sợ rất là nguy hiểm mà. Cửa ở bên kia. Quản anh cái gì vậy chứ? Anh bây giờ đang phải là chuẩn bị tư liệu để sáng mai lên tòa án, lời tốn nhiều lời lẽ, thoăn dày hữu lực ngón tay, tiện ý mà chỉ điểm cho cậu ta một con đường sống. Thật là vô nghĩa mà, anh đương nhiên biết cửa ở phía bên kia, anh còn biết sau cánh cửa kia đi ra ngoài quẹo phải rốt cuộc là đi tới toilet nha. Anh còn chưa nói xong thì di động vang lên văn kiện phía sau đầu mỹ nam tuấn khốc tự nhủ là núi ngăn chặn mọi cố gắng của anh hãy còn nghe dây động không thèm đem phiền toái tới cấp dưới đang chờ đợi mà hao tổn tinh thần mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng chuẩn khỏi đây vẫn còn có thể nghe được bình thường khiến cho người ta cảm thấy nhân sinh có một chút có tin tức sáng sủa alo tiếng nói trầm thấp đầy mệt mỏi đáp lời là anh đại ca của chú đầu dây bên kia truyền đến một tiếng của lão đại tiêu ra Tiêu trầm tình, cố gắng để nén tọng điệu xuống thấp như là một ngọn đèn nhỏ. Có vẻ dễ sao? Tiêu Hoàng Ân sắc mặt rất là khó coi, rất là không cam lòng miễn cưỡng phun ra câu nói này. Ngón tay toan dài, sẽ sẽ xoa xoa mi tâm của anh. Mày có lệnh, cuối tháng cho về nhà một chuyến đi. Em không rành. Bà chữ gọn gàng trả lời đầy thuyết phục. Anh tuy tiện nghĩ cũng biết đi về là để làm gì. Từ hai năm trước, sau khi đại ca bước vào phần mộ hôn nhân, Mẹ già liền rời mục tiêu, bắt đầu nóng lòng vì anh mà xem phong thủy, chọn một nấm màu thật tốt, tương lai là muốn chôn anh một cách gọn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net